thời hoa lửa tác giả chử xuân vĩnh trích nhật ký giọng đọc hải yến số trong thế kỷ hai mươi thế hệ sinh trước chúng tôi đã làm nên chiến dịch điện biên phủ Lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu Kết thúc 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp Vào thập kỷ 70 Dưới sự lãnh đạo của Đảng Quân và dân ta tập trung mọi tiềm lực Quyết tâm đánh Mỹ Giải phóng miền Nam Thống nhất đất nước Tôi được nhập ngũ vào thời khắc quan trọng đó Thời gian trôi đi thật nhanh Mới ngày nào Nay đã 40 năm Nay tôi đã chính thức được nghỉ hưu Kết thúc 40 năm quân ngũ, tôi rất vui và tự hào. 40 năm công tác, từ người chiến sĩ lên cán bộ lãnh đạo chỉ huy, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Truy quét phun rô trên Tây Nguyên Đắk Lắc, Lâm Đồng, trực tiếp tham gia chiến đấu tại biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp bản xây dựng lực lượng. Là học viên, cán bộ quản lý, giáo dục, Và làm giáo viên Trong mọi lĩnh vực Tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ Tôi tự hào về những năm tháng đó 18 năm làm giảng viên Mỗi khi lên lớp Nhiều sinh viên học viên hỏi tôi Nước ta nghèo Quân đội ta còn non trẻ Vũ khí thô sơ Vậy mà ta đã đánh bại được thực dân Pháp Và đế quốc Mỹ Thật là điều kỳ diệu Tôi nói với các bạn học sinh, sinh viên Ta thắng giặc không phải bằng kinh tế giàu nghèo, không phải bằng tiềm lực quân sự. Ta thắng giặc không chỉ bằng truyền thống anh dũng chống giặc ngoại xâm, mà ta thắng giặc vì ta chính nghĩa. Ta thắng giặc bằng sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân, bằng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của ta. Ta thắng giặc bằng cả tình yêu, niềm tin và sự lãng mạn của từng người chiến sĩ. Đã góp phần cực kỳ quan trọng cho mỗi chúng ta, dám yêu, dám sống, dám hy sinh và chiến thắng. Kết thúc 40 năm quân ngũ, so với một dân tộc là rất ngắn, nhưng so với cuộc đời một con người thì thật là dài. 40 năm, một chặng đường vắt qua hai thế kỷ với bao biến cố thăng trầm. 40 năm, vật lộn trưởng thành, buồn vui sướng khổ. Có bao chuyện đáng nhớ Vì vậy tôi muốn ghi lại Một vài suy nghĩ của tôi Về chặng đường Mà thế hệ chúng tôi đã đi qua Với niềm tin Và sự lãng mạn của người chiến sĩ Mà tôi là người trong cuộc Bằng những bài thơ tôi tự làm Cùng những bài thơ Của những người khác mà tôi thích Nhưng tôi không nhớ tên tác giả Một số trận chiến đấu tiêu biểu Mà tôi trực tiếp tham gia Tôi trích trong những cuốn nhật ký của tôi cùng một vài bài lên lớp bài nói chuyện và một số bài phát biểu của tôi với các học sinh sinh viên mà tôi cảm thấy học sinh sinh viên tâm đắc để làm kỷ niệm một thời hoa lửa đã qua. Tôi không phải là nhà văn, nhà thơ mà tôi đích thực là người lính. Tôi không viết để khoe mẽ với ai. Tôi viết cho tôi Viết cho những đồng đội của tôi và cho con cháu tôi Để con cháu tôi hiểu về một thời cha ông của chúng Đã từng sống, chiến đấu Ở một thời hào hùng và bi tráng cùng dân tộc Vì vậy mà tôi không dùng những ngôn từ hoa Mỹ Mà tất cả những điều tôi viết là hoàn toàn thật Thật 100% Viết bằng cảm xúc từ trong trái tim của tôi Với phương châm trung thực là quá khứ không bóp méo, không tô hồng hay làm sai lệch những gì đã diễn ra trong quá khứ mà tôi và đồng đội tôi đã từng sống, chiến đấu trong thế kỷ 20, thế kỷ của chiến tranh và những điều kỳ diệu. Ngày đầu nhập ngũ Trích nhật ký cuốn 1, 1974-1984 Tôi vinh Và vị có giấy báo nhập ngũ Khi nhận giấy báo tôi cứ nào nào suy nghĩ Nghĩ đến gia đình, bè bạn Nghĩ đến tương lai Nghĩ đến cuộc sống đầy gian nan vất vả của người chiến sĩ Tất cả những suy nghĩ ấy Mấy hôm nay như trăm đợt sóng cồn Tôi chị Bằng, chị Nho Ba chị em thân nhau lắm Hai chị thường động viên tôi song tôi biết Hai chị cũng không muốn tôi phải đi trong thời điểm này bởi chúng tôi hiểu tình hình hiện nay có gì đó không bình thường chiến tranh đang ở giai đoạn quyết liệt có lẽ đợt tổng động viên này để chuẩn bị cho một mục đích gì đó có tính quyết định chiến lược mà chúng tôi còn mơ màng chưa hình dung được nghe mấy anh đi trước về phép nói tất cả các đơn vị chủ lực mạnh có bề dày chiến công đã và đang trên đường hành quân đi nam Đài báo đưa tin thắng trận khắp nơi, từ vĩ tuyến 17, thành cổ Quảng Trị, đến Tây Nguyên và Đồng bằng Nam Bộ. Nơi nào ta cũng tiến công, nơi nào ta cũng giành chiến thắng. Tư tưởng tôi diễn biến hàng ngày, buồn vui lẫn lộn. Cứ thế, thời gian qua đi, ánh mắt bố tôi đượm vẻ buồn và có phần lo lắng. Mặc dù bố không nói nhưng tôi biết, nhìn bố gầy và già đi nhiều. Tôi thương bố lắm, nhưng không biết nói gì với bố. Suy nghĩ miên man, tôi hình dung, vài ngày nữa tôi sẽ ra đi, để lại đằng sau một miền quê thân yêu, nơi ấy có bố mẹ và toàn thể gia đình tôi. Rồi đây bố mẹ tôi sẽ sống ra sao, khi đứa con trai đầu phải tòng quân vào nơi chiến tuyến. Nhiều đêm tôi mơ màng tưởng tượng, thấy cuộc sống đầy gian khổ của người lính mai đây. Chiến tranh xảy ra như thế nào, nói chung hai bên đều phải có thương vong và thiệt hại. Ở làng tôi, một làng nghèo ngoại thành Hà Nội với cái tên Bình Dị, Lộc Hà. Không hiểu sao, tôi thấy yêu nó quá. Có phải đấy chính là quê hương không? Nơi có gia đình họ Mạc, người thân, bè bạn, nơi tôi chào đời bằng tiếng khóc trẻ thơ nơi tôi lớn lên mới ngày nào còn tung tăng cắp sách tới trường ôi quê hương hai tiếng giản đơn vậy mà sao bây giờ tôi cảm thấy thiêng liêng biết nhường nào hôm qua gia đình tôi làm bữa cơm tươi gọi là tiễn tôi lên đường mọi người trong làng đến uống nước chúc tôi lên đường đông lắm hai ba giờ mọi người mới ra về sáng mùng bốn tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi chúng tôi tập trung tại cổ loa nhận quân trang hành quân lên ga đông anh sau đó lên tàu đến ga phú thọ chúng tôi hành quân bộ đến xã trung giáp huyện phù ninh tỉnh phú thọ tôi được biên chế vào đại đội bốn tiểu đoàn bốn trung đoàn năm hai sư đoàn ba ba tám bắt đầu từ hôm nay tôi thực sự trở thành chiến sĩ đêm đầu tiên ngủ trong doanh trại xung quanh bao bọc gồm các đồi cây mỡ và chè trời tối đen như mực tôi không sao ngủ được nhìn về hà nội thấy một vệt sáng bừng lên cảm giác nhớ nhà vô tận cái vệt sáng bồn chồn thương nhớ ấy cứ đêm đêm thao thức gọi ta về kỷ niệm đồng dù củ chi ngày hai mươi tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm chúng tôi tiếp quản căn cứ đồng dù củ chi còn khét mùi thuốc súng căn cứ của sư đoàn tia chớp nhiệt đới mỹ do chính người mỹ xây dựng năm một nghìn chín trăm sáu mươi lăm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu sau khi chúng mở chiến dịch càn quét nhằm san bằng xóa sổ chiến khu củ chi của đồng bào chiến sĩ quân giải phóng miền đông nam bộ bị thất bại sau đó chúng bàn giao cho sư đoàn hai mươi lăm sư đoàn châu điên ngụy do chuẩn tướng lý tòng bá chỉ huy chính nơi này những năm trước Nó đã từng là trung tâm điều động rất nhiều cuộc hành quân truy lùng can quét, tàn sát biết bao đồng bào và chiến sĩ quân giải phóng miền Nam. Và cũng chính nơi này, cách đây hơn một tháng, Sư đoàn 320A, quân đoàn 3 anh hùng của chúng tôi đã tiến công đè bẹp, tiêu diệt và làm tan giã toàn bộ hệ thống quân sự khổng lồ mà chúng thường tự hào là lá chắn thép. Bảo vệ phía Tây Bắc thủ đô Sài Gòn của chúng Chuẩn tướng Lý Tòng Bá Và toàn bộ Bộ Chỉ huy Sư đoàn 25 ngụy Bị bắt sống Mở toang cánh cửa Cho các lực lượng của Sư đoàn tôi Và các đơn vị bạn tiến công đánh chiếm Bà Điểm, Hóc Môn Ngã Tư Trung chánh Ngân hàng Đại Nam Bộ Tổng Tham Mưu Và Hội Quân Tại Dinh Độc Lập Cùng các lực lượng trên các hướng Tiến công đánh chiếm Sài Gòn Gia Định Tạo thế và lực cho các lực lượng vũ trang quân khu chính và đồng bào trên địa bàn quân khu tiến đánh các tỉnh miền Tây còn lại, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Vào tiếp quản căn cứ đồng dù Củ Chi rộng mênh mông, đơn vị tôi đóng quân phía Tây Bắc căn cứ, sát lữ đoàn 40 pháo binh của quân đoàn. hàng ngày chúng tôi tổ chức tập điều lệnh, tập chiến thuật và làm vệ sinh căn cứ thu dọn đồ đoàn gồm những trang thiết bị quân sự mà bọn ngụy bỏ lại trong đó có cả những xác lính ngụy chết chương bốc mùi nồng nặc trong cái nắng cháy da cháy thịt của tháng năm tháng sáu trong căn cứ lúc này còn bộn bề rác thải chiến tranh chúng tôi tổ chức tẩy uế căn cứ đào giếng lấy nước đắp trường bắn để phục vụ huấn luyện tôi và hai tư đồng chí nữa Được chọn vào đội hình mẫu về điều lệnh đội ngũ, được trung đoàn gọi lên tập huấn 10 ngày. Sau tập huấn, chúng tôi về đơn vị, hướng dẫn đơn vị. Trong lúc nghỉ giải lao, tôi thấy một anh thượng úy mặc bộ quần áo tô trâu gọn gàng, đeo chiếc sắc cốt màu da nâu của Liên Xô và khẩu súng ngắn K59, nhìn rất nghiêm. dáng anh rất oai phong và rất đẹp. Nhìn anh tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tôi thầm ao ước, không biết đến bao giờ mình mới được như anh ấy. Bỗng nhiên anh ấy đến gần tôi, tôi hơi run, không biết có chuyện gì đây. Anh nhìn tôi cười, rồi hỏi. Các cậu lính chính quy mới vào hả? Tôi trả lời, vâng. Anh hỏi tôi tên gì? Tôi trả lời, em tên Vĩnh Thủ trưởng ạ. Anh hỏi tiếp, Vĩnh quê ở đâu hả em? Tôi trả lời, Em ở Đông Anh, Hà Nội anh ạ. Anh ôm tràng lấy tôi. Anh cũng ở Hà Nội đây. Bọn em vào nhiều không? Tôi trả lời. Bọn em, lính Đông Anh và Ba Đình được bổ sung vào trung đoàn hơn 200 người anh ạ. Anh mừng ra mặt, nói. Anh tên Chiến, anh làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5. Anh vừa tập huấn trên sư đoàn về. Có nghe bọn em bổ sung vào trung đoàn nhưng anh đang tập huấn. Giờ anh mới về đến đây. Đi ngang qua Thấy động tác em đi đều Đi nghiêm đẹp quá Nhất là giọng hô của em Có dự lệnh động lệnh rõ ràng Rất có uy lực Em hô đi đều đúng nhịp Có âm vực giọng Anh em sẽ rất dễ đi Anh thấy em có tướng làm chỉ huy lắm Em được bổ sung về đâu Tôi nói Em về đại đội 9 tiểu đoàn 6 anh ạ Vậy à Rồi móc túi lấy bao Ruby queen Quân tiếp vụ ra Hút một điếu và mời tôi hút Anh nói, tối nay em gọi anh em Hà Nội đến anh chơi nhé. Tôi nhận lời anh, rồi chào anh. Chúng tôi tiếp tục tập, đứng nghiêm, đi đều, đi nghiêm. Trên đường băng lát toàn những tấm ghi bằng kim loại. Hơi nóng từ dưới bốc lên, từ trên trời rội xuống. Chúng tôi người nào người nấy mồ hôi ướt đầm đìa. 11 giờ chúng tôi mới được nghỉ. Ăn trưa xong, chúng tôi nằm nghỉ trưa tại nhà lợp tôn. Doanh trại của bọn ngụy xây kiểu Mỹ Khi chúng ở Chúng có máy lạnh và quạt máy Còn chúng tôi thì chẳng có máy lạnh Cũng chẳng có quạt Mồ hôi ướt thấm xuống chiếu Ngủ không được Bỗng dưng tôi lại nhớ đến lúc nói chuyện Với anh Chiến đồng hương sáng nay Nhớ đến những cô bạn gái miền Bắc Và những gương mặt Của các cô gái Sài Gòn Quần loe áo chẽn Tự nhiên tôi cảm thấy rất vui Tôi cười thầm và nghĩ Không hiểu các cô ấy thấy cuộc sống của những người lính cộng sản tập luyện vất vả với làn da cháy nắng, quần áo ướt sũng toàn mùi mồ hôi chua lòm thế này. Liệu có cô nào dám yêu chúng tôi không nhỉ? Cứ thế tôi suy nghĩ miên man, nửa tỉnh nửa mơ trong cái nóng như thiêu như đốt. Và trong tôi, những ao ước vốn có của cánh đàn ông ở tuổi 20 lại trỗi lên hừng hực. Tôi vùng dậy lau mồ hôi và viết đôi dòng vào nhật ký. Tặng em. Anh tặng em cái nắng tháng năm, cái trói trang những trưa hè nóng bỏng. Anh tặng em cả bàn tay cháy nắng, cơn mưa chiều, quần áo ướt mồ hôi. Anh tặng em tất cả những ước mơ, cái kiêu hãnh của một thời trai trẻ. Tặng cho em cả trái tim em nhé. Bởi cuộc đời này anh mãi thuộc về em Một giờ ba mươi chúng tôi tiếp tục tập Buổi chiều nóng hơn buổi sáng rất nhiều Chúng tôi tập đến mười bảy giờ mới được nghỉ Mười tám giờ năm mươi tôi gọi các bạn đến chỗ anh chiến chơi Anh vui lắm Anh đã cho hai đồng chí công vụ chuẩn bị từ chiều Bánh kẹo, bia la re, thuốc lá được bày ra năm bàn Anh mời chúng tôi ngồi và đi bắt tay từng người. Chúng tôi vừa nói chuyện vừa uống bia, ăn bánh kẹo, rất vui. 21 giờ chúng tôi xin phép về. Anh cầm bốn tút thuốc Ruby Queen bóc chia cho chúng tôi mỗi người một bao, anh nói: "Nghe các đồng hương vào, tớ phải cất mấy tút thuốc này để làm quà cho các đồng hương đấy." Chúng tôi lần lượt bắt tay và cảm ơn anh. Vậy là chúng tôi đã có một ông anh đồng hương làm cấp to ở trung đoàn. Chúng tôi luôn kính trọng và ngưỡng mộ anh. Với tôi, tôi luôn thầm mong ước được đeo bộ quân hàm thượng úy của anh. Cứ thế tôi nằm nghĩ miên man và ngủ thiếp đi trong niềm vui. Niềm vui tặng anh Chiến. Anh hỏi tôi, mày quê đâu hả Vĩnh? Có vợ chưa và bao tuổi rồi đây? Tôi trả lời em ở Đông Anh, chưa có vợ và nay 20 tuổi. Anh ôm tôi nhận đồng hương đồng khói, ở xã nào, nhập ngũ được bao lâu. Ở chiến trường khi ta đã gặp nhau thì quê đâu cũng trở thành thân thiết. Nhưng với tôi trong niềm vui nhất là những khi gặp bạn đồng hương, chiến đấu bên nhau ở giữa chiến trường. Qua bao ngày khổ luyện vất vả. Cuộc duyệt binh mừng chiến thắng ở Sài Gòn ngày 15 tháng 5 năm 1975 diễn ra hoành tráng với sự tham gia của hàng nghìn bộ đội, dân quân du kích cùng toàn thể đồng bào Sài Gòn. Ngoài ra, còn có hàng trăm đơn vị vũ khí hiện đại đã tham gia chiến dịch giải phóng Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trong lễ mừng chiến thắng, vinh dự và tự hào cho tôi và hai đồng chí được chọn đi diễu binh tại Sài Gòn bốn giờ sáng xe đưa chúng tôi đến sân bay Tân Sơn Nhất năm giờ xe đưa chúng tôi đến đường Duy Tân chúng tôi xuống xe tập trung thành khối đứng nghiêm trên đại lộ lớn đối diện với dinh độc lập tiến hành trọng thể chúng tôi được lệnh diễu binh đứng trước dinh độc lập nơi đây mấy tháng trước còn là trung tâm đầu não của chính quyền Mỹ ngụy, chính nơi đây đã phát lệnh cho hàng ngàn đợt hành quân càn quét đẫm máu, hàng vạn vụ bắt bớ tra tấn dã man nhất trong thế kỷ hai mươi. Trước sức mạnh vĩ đại của cả dân tộc, chúng đã phải đầu hàng vô điều kiện. Nguyễn Văn Thiệu đã phải chạy trốn ra nước ngoài. Lịch sử Việt Nam sẽ mãi mãi ghi tên chúng nó vào sổ nợ. Hôm nay. Dinh độc lập xinh đẹp kia là trụ sở của nhân dân. Ủy ban quân quản thành phố, các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, quân đội của chúng ta đang ở đó. Hàng chục vạn đồng bào đại diện cho cả dân tộc chuẩn bị duyệt đội hình biểu dương lực lượng. Trong tiếng vỗ tay gieo mừng của hàng vạn đồng bào thành phố, chúng tôi đi nghiêm dưới quân kỳ theo tiếng kèn đồng hoành tráng. Các khối chủ lực đi đầu thật đẹp. Tiếp theo là các khối quân binh chủng. Các khối dân quân, du kích. Dân chính, đảng. Chúng tôi đi hết một vòng. Xe đón chúng tôi trên đường Điện Biên Phủ. Chúng tôi lên xe theo thứ tự đã được tập nhiều ngày. Ngồi thành hàng trên xe, súng treo trước ngực. Đoàn xe tiếp tục diễu hành thành hàng bốn trên đại lộ lớn. Sau đoàn xe chúng tôi là xe tăng. Xe kéo pháo, xe kéo tên lửa, tất cả hùng dũng, oai nghiêm, hành tiến dưới quân kỳ quyết thắng. Hàng vạn người ngập tràn trong sắc cờ hoa chào đón chúng tôi, nhìn những khuôn mặt dạng người. Họ chào đón chúng tôi bằng tất cả niềm tin yêu và đầy kiêu hãnh. Vinh quang và tự hào đã đến với họ, trong mỗi người dân Sài Gòn nói riêng và trong tất cả đồng bào miền Nam nói chung. Nhân dân đã tận mắt chứng kiến sự thật hiển nhiên mà hai mươi năm dài khao khát. Đồng bào ngắm chúng tôi, những thanh niên khỏe mạnh, oai nghiêm, trong những bộ quân phục nhiều màu sắc, theo từng quân binh chủng, đang diễu binh, biểu dương sức mạnh. Trên trời, bốn chiếc máy bay bay thấp, nhìn rõ cờ đỏ sao vàng dưới cánh, đang lượn theo đường chúng tôi hành tiến. Dưới đất, Các khối quân binh chủng, những hàng xe tăng, xe bọc thép, xe kéo tên lửa, xe kéo pháo nhiều nòng, đang rầm rộ hành tiến. Chắc họ nghĩ rằng chúng tôi không phải ai xa lạ. Tất cả chúng tôi đều cấu thành bằng xương bằng thịt, hiền lành trẻ khỏe, chứ không xấu xí và khủng khiếp như những nhà tâm lý chiến phản động tuyên truyền. Chúng tôi là con em của nhân dân. Được đảng quân đội dày công rèn luyện Được nhân dân nuôi dày tận tâm Chứ không phải thánh thần Tôi đánh mắt qua hai bên đường Hàng vạn khuôn mặt xinh tươi dạng dỡ sung sướng vì đất nước độc lập Từ nay về sau Chúng ta có một quân đội anh hùng Quân đội đó là con em Chứ không phải ai khác Đồng bào hoàn toàn tin tưởng vào tài thao lược Cực kỳ sáng suốt của Đảng lao động Việt Nam Với quân đội anh hùng Do Đảng lãnh đạo và rèn luyện Được nhân dân chăm lo nuôi dưỡng Với sức mạnh của cả dân tộc thế này Từ nay chúng ta không còn phải sợ hãi gì nữa Vĩnh viễn chấm dứt Cảnh lính Mỹ bắt gái hiếp dâm giữa đường phố ban ngày Vĩnh viễn chấm dứt Cảnh lính ngụy cướp giật Đánh đập ngang nhiên người vô tội Mặc cho tiếng kêu khóc Và nước mắt cứ chảy hoài theo tháng năm dài nô lệ. Từ nay, đất nước được tất cả mọi công dân bảo vệ và gìn giữ. Nhân dân sẵn sàng giao phó cho người đại diện là tập thể sáng suốt thiên tài. Đó là Đảng Lao động Việt Nam, giao phó cho quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Họ nhìn chúng tôi sung sướng, xúc động và thật tự hào nước mắt đồng bào chảy nhòa cùng tiếng hò reo cứ thế tôi suy nghĩ miên man nghĩ đến gia đình bố mẹ bạn bè nhớ đến đồng đội tôi đã hy sinh trong chiến dịch tây nguyên sân bay buôn ma thuột khu mai hắc đế chiến dịch hồ chí minh đồng dù củ chi bà điểm hóc môn ngã tư trung chánh ngân hàng đại nam đài phát thanh bộ tổng tham mưu Cứ thế, bóng hình của đồng đội và những địa danh đơn vị tôi chiến đấu giành giật với giặc những tháng trước lại hiện về buồn vui lẫn lộn, cảm xúc dâng tràn cho đến khi xe đưa chúng tôi về vị trí tập kết. Bài thư sáng mùng 1 tháng 5 1975 Thành phố im tiếng súng, dân đổ ra đường đón đoàn quân giải phóng trẻ con trèo lên nóc xe tăng ôi lạ sao bộ đội vào thành toàn lính trẻ măng khuôn mặt đẹp hiền như thư sinh vậy đáp lại cờ hoa và những bàn tay vẫy ai cũng cười trông rất có duyên ý nghĩ đêm qua tôi bỗng vụt quên hòa vào dòng người trong đoàn quân chiến thắng